quý khán thính giả nghe đài thương mến vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là tên một truyện dài dành cho thiếu nhi xuất bản năm hai nghìn lẻ của nhà văn họa sĩ nguyễn ngọc thuần truyện gồm những thiên truyện nhỏ kể theo ngôi thứ nhất của cậu bé mười tuổi tên là dũng về cuộc sống quanh cầu từ những thứ nhỏ nhặt từ cái răng khỉnh ngón tay cho đến chuyện một người quen có con vì sinh non nên đã qua đời cuốn truyện gồm các chuyện giản dị về làng quê Dưới con mắt trẻ con. Cuốn sách đã giành được giải vàng trong giải A cuộc thi vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi năm 2002 do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và được phát hành lần đầu tiên năm 2004. Sách đã được tái bản nhiều lần. Tiếp đó, năm 2007, truyện được dịch sang tiếng Thụy Điển và đến năm 2008 đã giành được giải Biterpen của Thụy Điển cho mảng văn học thiếu nhi. Ngoài ra, sách cũng được chuyển ngữ sang tiếng Anh dưới tên Open the Windows, I Close. Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ là một thế giới trẻ thơ mộng mị và đầy ấp những yêu thương. Một thế giới đầy những bí mật được khai mở bằng óc quan sát tinh tế, hồn nhiên và bay bổng. Câu chuyện về một cậu bé 10 tuổi ở làng quê Việt Nam, sống với khu vườn, người thân, bè bạn, xóm diện, với ý niệm về hạnh phúc, khổ đau, tất thảy đều lấp lánh và hiền lành dưới ngò bút tỉ mẩn. Đây tin khôi của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Hẹn Radio xin mạn phép chuyển thể quyển sách này sang bản phát thanh để dành tặng những bạn nhỏ, đặc biệt là những bé trẻ con lười suy nghĩ về thế giới quanh mình. Hẹn Radio hy vọng đây sẽ là một món quà lý tưởng để chúng học cách biết sẻ chia, nhạy cảm, quan tâm và thiết tha hơn với những mối quan hệ trong đời sống. Mời quý vị thính giả lắng nghe, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần Chương 1 Những âm thanh đẹp nhất Năm nay tôi 10 tuổi Có nghĩa là trước đây 10 năm Tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi Tôi chưa biết khóc Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ Chắc chắn là không biết khóc Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ cha. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn. Ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới. Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng tí và cậu nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời? Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, ba mũi sẽ đập đập vào cái mông nó gọi dậy khi nó nằm trong bụng mẹ. Nó ngủ, có nhiều đứa phải đánh đến 4-5 cái Thật buông cười vì nó cứ tưởng rằng Nó còn đang nằm trong bụng mẹ Tôi là một trường hợp như vậy Tôi ngủ rất là say Bà mụ phải đánh đến 7 lần Mẹ tôi nói những đứa như vậy rất lì Và hình như tôi cũng thấy đúng đúng Ở lớp tôi nói xạo tụi bạn Bà mụ đánh tôi đến 59 lần Trời ơi, cái mông của mẹ phải sưng to dữ lắm Chúng trợn tròn mắt lên Hôm sau, chúng khoe với tôi. Mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến 100 cái. Con đứa còn nói 200. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con hồng mít ước đụng một chút là khóc nhè, mà còn dám nói đến 400 cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói, Tao có 2 cái à. Hồi nãy nó nói 200. Đứa khác thì 3 cái, 4 cái. Còn con hồng mới đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên. Thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay không phải nhọc công. Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không? Màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình, nhưng tôi muốn nói với bạn một điều, chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật gìn mình hay giờ ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi Bạn sẽ quên mất Tôi dám chắc như vậy Và còn một điều nữa Bạn phải tăng số lần bà mũ đánh lên Bởi vì như bố tôi nói Chúng ta không bao giờ có cơ hội Được bà mũ đánh lần thứ hai Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời Một cái khóc dễ thương nhất Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc Tức cái ngày tôi chào đời Mẹ tôi nói Anh ơi, hình như em sắp sinh em bé Bố tôi quảng hốt Ẩm mẹ đặt lên xe rơm ngạc một nỗi con bò không có ở đó Bố đây nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cỏ Thế là một mình Bố kéo xe xuống thị xã Dọc đường Mẹ cắn rơm chịu đau không la một tiếng Bố tôi nói Em cứ la lên không sao đâu Mẹ vẫn không la Bố nói mẹ là người cừ nhất Khi kể cho tụi bạn nghe chuyện này Chúng cũng bảo mẹ chúng không la Các bạn đừng cho là chúng nói xạo nhé Mà phải cho đó là một điều bí mật Những điều bí mật sẽ cho chúng ta nhớ mãi Không quên Và mọi chuyện như tôi đã kể Bà mụ đánh tôi bảy cái Bố thốt lên sung sướng Trời ơi con trai Cái thằng này nó lì lắm đây Sao tôi ghét nó quá đi Nói rồi ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi Mặt cho người của ông dính đầy đất cát Cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi Bố tôi nói Chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy Những ngày làm việc vất vả trên đồng Bố không ngót tưởng tượng về tôi Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm, cái miệng thì thật là to, đôi tay săn chắc. Bố đã nuôi sẵn một con bò, dàn cho tôi cởi rồi mà. Nhưng eo ôi, cái tay bé xíu, da thịt tôi mỏng tanh. Bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố, rồi bố cứ nằm im như vậy. Bố nói, chưa bao giờ có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố. Bé lắm, bé khủng khiếp. Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của người tí hon mà ở sứ sở của người tí hon thì người ta không có dội vàng được, ví như từ nhà đến trường bạn đi dèo một cái là xong, ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm, họ không dội vàng được. trước một đứa bé cũng như sứ sở của người tí hon bố không dội vàng được, muốn ẩm tôi lên bố phải từ từ. bố nói ẩm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám chuộng, bởi vì đám chuộng bạn có thể sửa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói Ôi, tôi đau quá Con kiến nó cắn mông tôi Vậy đó, cái ngày mà tôi chào đời Và bố muốn được nghe tôi khóc Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân Một nỗi khổ của bố Bố tôi khỏe lắm Cái gì chạm phải tay ông đều kêu rỗng rãn Muốn đi nhẹ là việc cực kỳ khó khăn Nhưng vì tôi, bố đã tập dần Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng Đêm Bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ, cánh đồng của bố. Bố rất tiếc không được biết bà mụ đánh bố bao nhiêu cái. Bố có hay khóc không? Ông bà nội tôi mất sớm, khi đó bố còn rất nhỏ nên chẳng được nghe ai kể lại. Những người thân trong gia đình là những người nhớ về mình nhiều và đầy đủ nhất. Những người giữ bí mật của mình. ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố, đặt tên cậu ấm là gì nào? Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng. Bà muốn tôi được sung sướng Bố tôi choàng vậy Ừ ha Sao tôi quên khuấy đi mất Tôi cứ tưởng tượng về nó mãi Đâm ra quên Theo bố tôi Cái tên quan trọng lắm Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất Mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia Trước tiên là một cái tên Khi nhớ một cái tên Tức là tay nhớ về một con người có cái tên đó Không gì tuyệt diệu hơn Khi mình gọi tên người thân của mình Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ Khi ai đó gọi mẹ ơi Tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm Và yêu thương những công việc giống mẹ mình Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất Bao giờ cũng dịu dàng Một người tên Dũng Mình sẽ nghĩ không phải là con gái Người tên Loan sẽ không phải là con trai Khi mình lớn Cái tên ấy vẫn đi theo Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm Về người bố và người mẹ Đó cũng là tình cảm ưu ái Mà bố mẹ muốn dành cho Bố tôi nói với bà Mụ, tôi muốn có một cái tên thật hùng dũng. À, vậy tên Dũng nha, tôi muốn nó phải thông minh nữa. Vậy thì à, Trí Dũng, tôi còn muốn nó phải hiểu nữa kìa. Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài, nhưng mà tôi luôn nhớ. Bố tôi nói, không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn. Bản tên gì vậy? Có khi nào bạn hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Đó là một bí mật về bạn. Và chỉ khi đó, bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp nhất. Chương 2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 Một hôm bố tôi hỏi Sao dạo này bố không thấy con cười Tôi nói Tại sao con phải cười hả bố Đơn giản thôi Khi cười khuôn mặt con sẽ rạng rỡ Khuôn mặt đẹp nhất chính là nụ cười Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí Tại sao vậy Bố tôi ngạc nhiên Ai nói với con Bố thấy nó đẹp Bố nói nhỏ cho con nghe Nụ cười của con là đẹp nhất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 Chú có cái hàm to Bệnh ra như một con cọp Chú khỏe lắm Chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt Những buổi sáng chú hay chui đầu Vào cái mền tôi đang đắp hỏi Có ai ở nhà không Tôi nói Có có Sao tôi không thấy ai mở cửa vậy cà Hình như đi vắng phải không ta Chú gầm kè Tôi nói Tôi cũng không biết nữa chú hai ơi Vậy ai lên tiếng với tôi vậy cà Đó là cái nhà, tôi là cái nhà đây Chú rờ rờ lên người tôi Vậy cái cửa sổ đâu ta Sao tôi tìm hoài không thấy cái chốt nè Ồ oh, đây có phải là cái chốt không Tôi hét lên Không phải, đó là con cu Hai chú cháu ồ lên cười Tôi ôm lấy cổ chú Và cứ như thế Chú đi thẳng ra bàn, không hề dịnh tôi Chú nói Tôi cõng cái nhà mệt quá Sáng nào cũng vậy Chú đều sang chơi Tất nhiên mỗi lần sang Chú đều chọc kẹo tôi như vậy Có hôm chú nói Cái gì nằm trong mền vậy ta Có phải cái bánh xèo không tôi đó bụng quá nghe Tôi hét lớn Không tôi là con cọp Nếu là con cọp cho tôi xem cái chân coi Thế là chú giờ ăn cái chân của tôi Một buổi sáng Tôi đều nằm nán lại chờ chú Tôi luôn nghĩ mình phải đóng da gì Để chú cười to nhất Tôi yêu giọng cười của chú lắm Nằm trong mền, tiếng cười thật là gian. Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát. Có một buổi sáng nọ, chú không ghé. Tôi chờ mãi đến số cả ruột. Bố tôi nói. Vậy đi con, chú Hùng chắc bận. Tôi vẫn cứ nằm chờ. Tôi biết chú sẽ nhớ. Đến khoảng 9 giờ, chú chạy dục vào nhà, hét lớn. Ôi trời ơi, cái bánh của tôi thiêu mất rồi. Tôi nói. Sao chú không qua gọi con? Chú nói. Cho chú xin lỗi cái bánh nghe Chú bận quá Cho nên cái bánh mới khét như vậy nè Thế là tôi cười xòa tha thứ cho chú Thỉnh thoảng chú hay giật tay với tôi Chú có cánh tay to lắm Từng cái cơ dòng lên Như trái núi nhỏ Tuy vậy chú luôn thua tôi trong trò này Chú nói Ôi trời ơi tôi mệt quá Nhất cái tay lên không muốn nổi nữa Tại sao vậy cà? Tôi nhớ là cái tay tôi rất là bự À chắc là tôi không được mưu trí rồi Chú nằm sụi xuống mặt bàn, mặt thiểu não, rồi chú bật dậy, hét lớn. À, à, à, tôi biết rồi, tại vì sáng ngủ dậy, tôi không chịu đánh răng mà. Tôi biết là chú nhắc khéo tôi, ghê lắm. Từ nhà tôi sang nhà chú, chứ độ dăm mét, nên chú gọi tôi là người láng giềng. Người láng giềng đi đâu đó, có phải đi tìm người láng giềng là tôi không? Bố tôi gọi chú là người nhà, vì việc lớn nhỏ chú đều làm giúp. Và khi làm thì rất cẩn thận Chú đóng hàng rào rất khéo Dây kẽm gai căng như dây đàn Bàn tay phải của chú chỉ có bốn ngón Chú nói đó là vì chiến tranh Một viên đạn bay ngang cắt đứt nó Chú là người may mắn Nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân Như ông Tư sớm tôi Chỉ còn khúc mình Ông buồn lắm Chú nói chú cục một ngón tay còn buồn Huống gì ông Tư Có một lần chú cổng tôi ra cồn Chỉ vào một lùm cây nói ngón tay chú nằm chỗ này mỗi lần đi ngang đó chú đều nhớ ngón tay nhớ khủng khiếp cho nên chú hay tránh con đường đó nó khiến chú nhớ lúc còn lành lặn bộ cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật là đẹp những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui thay vì vui mười ngón chú chỉ còn niềm vui chín ngón ngón thứ 10 trở thành nỗi buồn tôi ôm lấy cổ chú chú hỏi cháu có mấy ngón vậy tôi hãnh diện nói mười cho chú đếm coi. Tôi xòe bàn tay ra. 1 2 3. Chú thốt lên, Ở đúng rồi, 10." Cháu hơn chú những một ngón tay. Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể. Tôi sang nhà ông Tư. Tôi không dám vào mà cứ thập thò bên cửa sổ. Ông hỏi, "Ai đó?" "Con đây." Con là thằng Dũng nè Tôi từ từ đi vào nhà Ngồi xuống bộ gián Có gì muốn nói với ông phải không Ông hỏi Tôi ấp úng Con con muốn hỏi Ông có nhớ Nhớ Ông có nhớ bàn tay và bàn chân không Ông từ im lặng nhìn tôi Tôi nói tiếp Con biết ông nhớ lắm Ừ Ông nhớ Ông chớp chớp đôi mắt Những ngày nằm ở đây Ông luôn nhớ Thế thì ông có đến cái chỗ mà bàn tay bàn chân của ông nằm lại không? Chưa Ông chưa bao giờ ghé Nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu Từ lâu Ông ước mơ được ghé lại thăm một lần Nhưng chưa tiện nói ra Ông sợ chị Hồng của con Tức là ông Tư đó Nhọc công Với lại khi nhắc đến Chị của con sẽ buồn lắm Ông luôn sợ chị Hồng của con buồn Thế chỗ đó có xa không hả ông? Không Ngay trường con đó Ngay trường của con hả? Ừ Năm đó ông bảo vệ lớp học Khi nghe tiếng máy bay Ông đã dẫn cả lớp xuống hợp trú Không ngờ có một thằng bé gì quá sợ Chui xuống gầm bàn Nên ông đã bỏ sót Khi đêm lại thấy thiếu một người Ông vội vàng chạy lên tìm Ông có tìm thấy nó không? Có, ông bé nó lên người nó mềm nhũn Ông nói đừng có sợ Nhưng biết chắc rằng nó đang sợ lắm Rồi bỗng dưng một trái bơm rơi xuống Ông không còn biết gì hết Trước đó ông định ép nó vào người Ông định ép nó vào ngực mình Nhưng cũng không kịp Một luồng sáng lóe lên Như các đứt đôi tai của ông Khi ông tỉnh lại thì đứa bé đã chết rồi Ông còn sống được Là vì ông là người lớn Sức chịu đựng tốt hơn Người ta nói khi ẩm đứa bé lên Bàn tay của ông vẫn còn trên người nó Tôi rùng mình Lúc đó nó đã bị cắt khỏi người ông rồi hả? Ừ Người ta đã chôn bàn tay và bàn chân của ông dưới một hố bom Sau đó lấp đất lại Trồng lên trên đó một cây dừa À Con biết chỗ đó rồi Ừ Con hãy đến thăm nó dùm ông nghe Giống như con đã đến thăm ông vậy Vì đó là một phần cơ thể của ông còn nằm lại Tôi gật đầu Con sẽ đến thăm nói giùm ông Con sẽ nói với mọi người Dưới gốc dừa có bàn tay của ông để lại Lúc ẩm một đứa bé Con nhớ nói đứa bé đó vẫn còn sống nha Tại sao vậy hả ông? Ông cũng không biết nữa Ông thở dài Có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé Sẽ tốt đẹp hơn Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã... Ai... Nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nó được cứu sống kìa. Con hứa, con sẽ nói. Ừ, nhớ nghe. À, cây dừa có sai trái hay không? Có, ông, nó rất là ngọt, nhưng con biết tại sao nó ngọt rồi. Tại sao vậy? Nó trả công ông đó. Đúng rồi, con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật. Chúng nó sẽ trốn mắt hỏi Cái gì vậy, cái gì vậy Con sẽ giải dờ như suy nghĩ một chút Sao nó mới nói là vì dưới cây dừa Có một bàn tay Ông Tư bật cười. cười Con làm ông hồi hợp quá Con cho ông xem bàn tay của con coi Tôi xòe 10 ngón ra Ông khen Ô, oh, chúng thật là dễ thương Ông ước gì được một ngón Tôi nói Con sẽ cho ông ngón út Con kể bí mật này cho ông nghe nha Trong 10 ngón tay, con thương nhất là ngón út Nó là ngón thiệt thòi nhất Chút xíu à, còn yếu nữa Ông thấy không, nó nhúc nhích rất là chậm Vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông 10 ngón luôn Làm sao mà ông lấy được Dễ ẹt à, thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây Ông chỉ Diệt kêu lên Bàn tay ơi, lấy cho tôi cái bánh Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay Ông cười kha kha <cười> Hay quá Hấp dẫn quá, vậy mà ông không nghĩ ra được, để ông thử nha. Ông hán giọng rồi sôi so nổi nói, <cười> Bàn tay ơi! Ơi, có tôi đây! Tôi nói to. Tôi là cái bàn tay đây, bàn tay xin tuân lệnh quảng thượng. Chương 4: Tình yêu. Chú Hùng yêu cô Hồng, con tư, chuyện đó cả sớm ai cũng biết. Mẹ tôi nói chú Hùng mắc cỡ, khi mắc cỡ mặt chú cứ đen xì ra. Tôi đã nhìn thấy mặt chú đen xì rồi, nhìn ngộ lắm, đôi tai lại đỏ rực. Tôi cũng biết một bí mật về chú, chú sợ cô Hồng, cứ thấy mặt cô Hồng là sợ. Thế vậy đó, ngoài cô Hồng ra chú không sợ gì hết. Cô Hồng đi làm ở Trinh tỉnh, mặc áo dài Lúc thì màu xanh Lúc thì màu đỏ Chú nhờ tôi nói với cô Hồng Là mặc áo dài màu xanh Sẽ đẹp hơn Cô Hồng ứ lên một cái Bảo tôi Ai bắt không biết nữa Nhớ về nói như vậy đó Tôi trợn mắt Nói làm sao hả cô Thì nói như vậy đó Nhưng cô có nói gì đâu Có chứ Con cứ nói với chú Hùng Là cô Hồng nói Ai bắt không biết nữa Vậy là chú Hùng hiểu liền Nhắc lại cho cô nghe coi Tôi bật cười Nhắc lại, ai bắt không biết nữa Cô Hồng gật đầu Ừ, ừ giỏi lắm Cô cho cây kẹo nè, đằng sau cô sẽ cho nhiều hơn Thế là cô đi lên tỉnh Một tháng về nhà chỉ có hai lần Lần nào về cô cũng mặc áo dài xanh tuyệt đẹp Mẹ tôi nói ở làng chỉ có mái tóc cô Hồng là mượt nhất Hồi còn con gái, tóc mẹ không được mượt như vậy Tôi cũng có nghe chú Hùng khen Chú nói nhìn mái tóc cứ tưởng như một ngọn suối Mẹ tôi đi ngang nghe được Cười khúc khích, đùa Ôi, nếu như thế nó sẽ chảy hết Còn gì Từ đó, mỗi lần gặp cô Hồng Tôi cứ tưởng tượng một ngày nào đó Tóc cô bỗng chảy hết Chỉ còn cái sọ dừa Thế là tôi cười tủm tỉm Tôi có cảm giác như mình vừa biết một bí mật của cô Hồng Có một lần dại miệng Tôi kể cho chú Hùng nghe Chú cười ngất Nhưng sau đó chú bảo tôi không được kể cho ai nghe Chú sẽ buồn lắm Đó là điều bí mật chỉ có tôi và chú biết thôi, và tôi đã hứa với chú. Những hôm cô Hồng về, chú cứ đi lãng giảng trước nhà ông Tư, mặt chú đen xì xì. Mẹ tôi nói, cái thằng yêu người ta thì phải nói cho người ta biết, người ta vui, có gì mà sợ. Tôi nói, để con nói cho. Tôi chạy vù vào nhà cô Hồng, tôi nói, cô Hồng ơi, chú Hồng đợi cô ngoài trước kia Cô Hồng bận áo dài xanh đi ra. Chú Hùng đã chạy mất tức. Sáng hôm sau, khi chú Hùng chui đầu vào mình của tôi hỏi Có ai ở nhà không vậy cà Tôi nói Có, tôi đây. Tôi là cô Hồng. Tôi ghét chú Hùng lắm. Chú Hùng yêu tôi mà không chịu nói để tôi mừng. Chú Hùng ôm chặt lấy tôi. Hét lớn Ôi, tôi yêu cô Hồng quá. Nhưng sao cái đồng của cô Hồng trọc lóc vậy nè? Hai chú cháu cười ngất. Chú lấy mình trùm kính người tôi Sau đó chú còn ăn cái chân tôi Tôi nói Chú nói yêu cô Hồng Cô sẽ không la chú đâu Thật không? Chú Hùng hỏi Thật mà Cháu đã nói rồi Nói cái gì? Cháu nói cháu yêu cô Hồng lắm Cô còn cho kẹo Cô cũng nói yêu cháu nữa Mẹ cháu nói Khi yêu ai Phải nói cho người ta biết Người ta rất mừng Cô Hồng sẽ mừng lắm Khi nghe cháu nói Cháu yêu cô Ừ Chú Shenong yêu cô Hồng. Tôi nhí cõng lên, vòng tay qua cổ chú, chú đi thẳng ra bàn, tôi nói: "Cháu cũng yêu chú nữa." Ừ, chú cũng yêu cháu." "Hay quá chú ha, cháu yêu chú, chú yêu cô Hồng, cô Hồng yêu mẹ cháu, mẹ cháu yêu bố cháu, bố cháu yêu cháu." Chú Hồng gật đầu. Ừ, "Người này yêu người kia." "Cháu còn yêu ông tư nữa." "Ừ, chú cũng vậy." "3 tháng sau" Chú Hùng và cô Hồng làm đám cưới Đứng bên cô Hồng Mặt chú vẫn đen xì Nhưng mà trông hiền lắm Chú ẩm tôi lên chụp hình Khi chụp hình chú hỏi Tôi chụp hình với ai vậy cà Tôi nói Tôi là cô Hồng Chú cốc đầu tôi Cái thằng tôi yêu cô Hồng lắm Chịu chưa Bố tôi tặng chú Hùng nguyên một con bò Cột dây dẫn lên sân khấu đàng hoàng Trên sân con bò có một cái nơi đỏ chú hùng bảo bố tôi anh sang quá bố cười ha hả chưa bao giờ tôi thấy bố tôi vui như vậy bố không ngớt nói chuyện khi nói chuyện bố còn nhổ cả rau cầm ông tư thấy tôi hét lên cái tay của tôi đâu mọi người giật mình quay lại chưa hiểu thế nào thì tôi đã hét còn to hơn có tôi đây tôi là cái tay đây cái tay xin tuân lệnh quan thượng mọi người hiểu ra chợ cười ồ Tôi chạy đến ghế sát vào tay ông Tư. Sao ông tiết lộ điều bí mật giữa ông và cháu? Mặt ông Tư hồng lên vì vui. Ông nói, Không sao cả con trai. Khi điều bí mật là niềm vui, Thì tại sao ta không tiết lộ cho mọi người cùng nghe? Tôi gật đầu. Nhưng sao ông không nói cho con biết? Con muốn mình là người tiết lộ điều bí mật kia. À à à, ông quên. Ông nợ con một điều bí mật. Ông gật đầu. Đến chiều tối đám cưới xong, tôi vẫn nấn ná bên nhà chú Hùng, không có chịu về. Bố chạy sang gọi tôi lần thứ hai, tôi vẫn lửng lửng. Bố hỏi: "Cái gì vậy hả con?" Tôi im lặng, tôi không biết ngày mai chú Hùng có gọi tôi dậy nữa không. Về đến nhà tôi nhảy lên giường của mình nằm, tự hứa chú Hùng mà không sang gọi, tôi sẽ nằm mãi, tôi sẽ nằm cho đến lúc người tôi tê cứng mới thôi. Chệ là chú Hùng đã theo cô Hồng mất rồi. Dương năm, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Nhà tôi có khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lông gò thành cái giòi sen nữa. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một. Bố nói: "Đỗ con hoa gì nè?" Tôi luôn nói sai, nhưng bố nói không sao cả. Dần dần tôi sẽ nói đúng. Những buổi chiều, tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa, hoa màu gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà khen tôi tiến bộ lắm. Một hôm khác, tôi đoán được ba loại hoa. Bố nói: "Fen này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi." Và đúng như vậy, không bao lâu, tôi đã đoán được hết vườn hoa từ trong nhà ra ngoài vườn. Tôi có thể chạm bất cứ lại cây nào và nói đúng tên của nó. Tôi cũng đã thuộc khu vườn. Tôi có thể dừa nhắm vừa đi mà không chạm vật gì. Những lúc rảnh rỗi bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố. Bố nói: "Bố thấy con hé mắt nha." Tôi cải lại: "Không, con không có hé mắt. Con biết chỗ cây hoàng lan mà." Thật không? Bố dở giờ nghi ngờ. Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà. Bố hay giấu cục kẹo đâu đó, rồi đố tôi, và lần nào tôi cũng tìm thấy. Bố còn đố khi tôi nhắm mắt, bố đứng cách tôi bao xa. Lúc đầu tôi luôn đoán sai, nhưng sau thì đúng dần. Mỗi lần như thế, bố đều lấy thước ra đo đạn hoàng. Bây giờ, khi đang còn dùi đầu trong mền, tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét khi chỉ cần nghe tiếng bước chân. Trò chơi này làm chú Hùng ngạc nhiên lắm. Chú cứ hay nghi ngờ rằng không thấy được, Cháu đã ăn giang, cháu hé mắt. Thế là tôi lại lập trò chơi cho đến khi chú phải thốt lên. Thật không thể tin nổi, cháu có con mắt thần. Trò chơi này tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Sau nhà tôi có một con sông nhỏ. Những ngày nghỉ, bố hay dẫn tôi ra đó tắm. Bố tôi bơi giỏi lắm, bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút. Hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, thì bỗng nghe một tiếng hét lớn. Sau đó hoàn toàn im lặng. Mọi người nhìn quanh, Không biết tiếng hét xuất phát từ hướng nào Nhưng tôi đã nói ngay Cách đây khoảng 30 mét Hướng này Mẹ tôi chồm vậy Chết rồi, ngoài bờ sông Bố quăng chén cơm rồi băng giường chạy ra Tôi và mẹ chạy theo Quả nhiên đúng như vậy Dưới cái hộp xoáy Một thằng bé chơi giới Chỉ còn lòi ngón chân Nó là thằng tí, con bà Sáu Nhưng buổi trưa nó trốn ra bờ sông dọc nước Không ngờ trượt chân té xuống Bố tôi ẩm nó về nhà Bụng nó đầy nước Bố phải nắm ngược hai chân dốc xuống như làm xiết Sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra Người ta bu quanh tôi hỏi đủ chuyện Bà Sáu con cảm ơn tôi Bà khóc Bà nói không có tôi Thằng Tí con bà sẽ chết Nhiều người không tin rằng tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy Bèn thử tài Thật mai phước Lần nào tôi cũng đoán trúng Họ hỏi làm sao biết hay vậy Bố nháy mắt và chúng tôi cười ồ Tôi biết đó là một bí mật không thể tiết lộ một bí mật giữa bố và tôi, nhưng tôi đã hứa tôi sẽ chỉ cho thằng tí bí mật này. Nó là bản thân của tôi mà. Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên. Khi đọc lên, âm thanh cứ du dương như một bài hát. Ở trường tôi hay gọi nó, tí, tí. Nó hỏi, "Cái gì?" Tôi mỉm cười, "Không có gì." Nó ngạc nhiên lắm, nó không hề biết rằng tôi đang nghe âm thanh từ cái tên của nó. Bố tôi nói, Mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu, người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu. Tôi tên Bố, tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh. Sau vụ đó, tôi dám cá với các bạn, thằng tí không dám ra bờ sông một mình nữa. Lần nào đi nó cũng chờ bố tôi. Bố tôi cõng nó một bên vai, cõng tôi một bên vai, nhưng tôi có quy định với nó, cái cổ của bố phải để tôi ôm. Bố tôi mà. Nó đồng ý. Bu lần ra sông vui lắm, bố làm chiếc xuồng, hai chúng tôi cỡi lên lưng. Bố nói, đây là xuồng máy nên không cần phải chèo, chỉ cần xăng, chúng tôi phải đổ xăng vào. Bố nói đừng có đổ vào lỗ tai, chỗ đó là cái điền. Thành tí hay đem cho bố tôi những trái ổi, nó trồng cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất là đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó bố tôi ăn. Tôi nói: "Sao bố kính trọng nó quá vậy?" Bố cười xòa: "Không phải đâu, bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lên vì món quà đó." Bố tôi nói thêm: "Một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà. Cả con người tôi đều là món quà cho bố." Tôi đi nhẹ ra vườn, tôi hiểu, khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi một bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bú, tôi la lên, "A, món quà của tôi đây rồi." "Ôi, cái món quà này bự quá." Buội lại nghĩ ra trò chơi khác, thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó. Buội đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói, "Hoa gì?" Trò chơi cứ được diễn ra liên tục cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa. Đêm, tôi mở cửa sổ và nói Hoa hồng đang nở kìa bố ơi! Bố không tin, sách đèn ra soi và đúng vậy. Những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa. Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn. Tôi còn phân biệt cùng một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới. Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương, Bạn vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi Ai đó? Có phải là người khách lạ không? Không, tôi là khách quen. Người đó trả lời. Bạn sẽ nói Khách quen sao tôi không biết vậy cà Tôi nghe tiếng bước chân lạ lắm nha Đó là tại vì tôi đang hồi hộp Tôi thấy khu vườn nở nhiều qua quá Qua hồng và màu gà có phải không Ồ oh, sao anh biết hay quá vậy Bạn sẽ nói to lên Tại vì tôi có con mắt thần Con mắt thần nằm ở đâu vậy Nằm ở mũi của tôi nè Đó chính là điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ cùng với bạn Bạn hãy thử đi, rồi sẽ thấy khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều, những bông hoa thơm hơn và khi nhắm mắt, bạn vẫn nhìn thấy nó. Không chỉ vậy, bạn còn thấy nguyên cả khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối. Đêm bạn nằm đắp chăn kín người nhưng bạn vẫn có thể đi dạo, bạn sẽ không bao giờ đi lạc trong bất cứ một khu vườn nào, bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn một lối đi an toàn và thơm ngát. Và lúc đó bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là những bông hoa. Những bông hoa chính là người đưa đường. Chương 6. Đôi guốc của cô giáo Hà. Cô giáo Hà lùn xịt nên cô mang đôi guốc cao gót. Từ dưới bục giảng nhìn cô vẫn thấy lùn. Cô chảy tóc tém. "Mẹ tôi nói, nhờ vậy nhìn cô trẻ mãi." Có một lần khi gọi tôi lên bảng, cô nhìn tôi một hồi rồi nói: "Em lớn nhanh thật, chẳng vài năm em sẽ cao bằng cô." Tôi nói: "Đó là nhờ em chơi thể thao." Cô trợn mắt hỏi lại: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 Tim tôi cứ thoát lại vì sợ cô ngã, nhưng cô không ngã, còn đi rất là nhanh. Cô bước những bước thật là dài, có lẽ cô phải tập công phu lắm. Tôi hỏi mẹ, để đi được như cô có lâu lắm hay không? Mẹ tôi lắc đầu, mẹ không biết. Mẹ chưa bao giờ đi guốc cao gót vì chân mẹ rất là to. Mẹ cũng rất thích, nhưng mẹ chưa bao giờ có can đảm mua nó. Mẹ đã quen đi những đôi dép mỏng và bền. Giả lại, một đôi guốc cao gót không thể đi truộn và lội sinh nó phải đi trên đường nhựa cùng với áo dài dáng của mẹ lại xấu không thấy bận áo dài được mẹ nói ngày mẹ còn trẻ mẹ có bận áo dài một lần nhưng sau đó thì thôi luôn khi bận áo dài tôi sẽ không nhận ra mẹ mẹ thích tôi phải nhận ra mẹ kia thế là tôi không hỏi nữa cô Hạ có hai đôi guốc một đôi màu xanh một đôi màu đỏ cô cứ luân phiên thay đổi nhau hai ngày đôi này hai ngày đôi kia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 Tôi gật đầu. Em thích cô mang đôi guốc đó lắm, trên mục giảng trong cô cao dút. Cô gật gù có vẻ sung sướng lắm. Cảm ơn em, nhưng đôi guốc đó quá cũ rồi. Không sao hết, trông nó vẫn còn đẹp. Mẹ em luôn mang những đôi dép cũ. Bố em nói quăng nó đi, nhưng mẹ em không chịu. Mẹ nói đôi dép đó đã quen với mẹ rồi, nó là đôi dép đẹp nhất. Thế rồi bố em có nói gì không? Bố em chỉ thôi mẹ, bố em nói.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 Cô yêu đôi guốc màu xanh này là Tại vì cô yêu em Từ đó tôi không còn thắc mắc đôi guốc cao gót của cô Hà nữa Cô có đi chân không tôi vẫn yêu cô Mẹ nói chừng nào đến ngày nhà giáo Sẽ biếu cô một đôi guốc màu xanh Và tôi chờ đợi Lâu lắm Lâu quá trời lâu Chương 7 Trước khi đi học về Hãy để quên một cái gì đó Một hôm Lớp học của tôi bỗng xôn xao Vì một chuyện lạ Đầu tiên không ai để ý cả Nhưng dần dần mọi việc đã quá rõ Thằng Tý là người luôn đi học sớm Điều này lạ quá Vì chưa bao giờ nó siêng năng như vậy Khi đi học Nó còn không thèm gọi tôi Nhiều lần lặp lại liên tiếp Thế là tôi ráng dậy sớm để đi theo Rình Nói dở trò gì đây Tôi chẳng biết Nó chỉ cấm cuối đi Khi đến lớp Nó nhảy sổ đến bàn cô giáo Nhặt một cái gì đó rồi đi về bàn của mình Cầm cái vật nhỏ nhỏ trong tay Nó cứ cười miết Hỏi cười cái gì nó cũng không nói Tôi kể mọi chuyện cho tụi bạn nghe Thế là cả bọn chúng tôi quyết định sẽ đến sớm hơn Nhưng thật không may Khi đến lớp đã thấy nó ngồi chảm chạy Cười cười không nói Hôm sau tụi tôi đi sớm hơn nữa Vẫn thấy nó ngồi cười cười Nó luôn đến trước Mãi cả tuần sau, tôi mới được hân hạnh là người đến đầu tiên. Trên bàn cô giáo có một gói giấy nhỏ. Khi mở ra bên trong có một viên kẹo, chẳng biết ai đã để ở đây và để khi nào. Tôi vừa lột viên kẹo bỏ vào miệng, thì vừa lúc thằng tí xông vào. Tôi hét to, Tao biết bí mật của mày rồi. Thằng tí biểu môi. Tao đã ăn được những 20 viên. Nhưng ai để lại vậy? Tao không biết nữa. Giờ chơi chơi, Tụi bạn bu quanh tôi hỏi Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi nhìn thằng tí rồi cười cười Bọn chúng tức điên lên Hỏi mãi tôi cũng chỉ cười cười Làm sao có thể cho bọn chúng biết Điều bí mật ngọt ngào này được Cách vài hôm Lại thêm một đứa mới biết điều bí mật Chúng tôi cứ nhìn nhau cười cười Rồi dần dần lớp chúng tôi ai cũng biết điều bí mật Nhưng ai là người làm ra điều bí mật đó Thì không ai biết Chúng tôi đã phân công nhiều ổ mai phục Nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì Luôn luôn, vào sáng sớm Trên bàn cô giáo lại xuất hiện một viên kẹo Lúc đầu chúng tôi nghĩ là cô giáo Hà Nhưng mà không phải Cô luôn ra khỏi lớp khi trong phòng vẫn còn chúng tôi Vậy thì ai? Nghĩ mãi vẫn không ra Một hôm, tôi ngồi lì trong lớp Định ngồi đến sáng để chờ người lạ mặt Nhưng vì đói bụng quá đành phải ôm sách về Rồi tôi chợt nghĩ Tại sao mình không gửi cho người lạ mặt một lá thư Thế là tôi viết ngay Gửi người lạ mặt Anh là ai vậy Có thể cho tôi biết được không Hôm sau tôi vào lớp sớm Trên bàn vẫn như thường lệ Có một viên kẹo gói trong tờ giấy nhỏ Không có thư trả lời Còn lá thư của tôi thì biến mất Chứng tỏ là người lạ mặt đã lấy nó đi Tôi suy nghĩ lâu lắm Tại sao người lạ mặt không trả lời tôi chứ Một ý định khác chợt đến với tôi Tôi sẽ là người lạ mặt Tại sao không Tôi cũng làm được vậy Hôm đó tôi giấu một trái ổi to trong cặp Đợi tụi bạn đi học về hết, gói nó lại bằng một tờ giấy báo, rồi đề chữ lên. Tôi, người lạ mặt, có món quà nhỏ tặng người đến sớm. Hôm sau, tôi nghe bọn chúng kháo nhau. Đến hai người lạ mặt luôn, một người để trái ổi, một người để viên kẹo. Hôm sau nữa, bỗng xuất hiện ba người lạ mặt, rồi bốn, rồi năm, rồi sáu, bảy. Bây giờ thì chúng tôi dở lẽ ra rồi, người lạ mặt đang ở trong lớp. Những buổi đi học về, đứa này cứ nhìn đứa kia nấn ná không muốn rời lớp. Chúng mình là những kẻ lạ mặt, nhưng người lạ mặt đầu tiên là ai? Vẫn không biết. Những buổi sáng đi học sớm, chúng tôi, những người lạ mặt. Người lạ mặt này ăn món quà của người lạ mặt kia. Lâu lâu trong món quà có kèm những câu hỏi rất vui. Và chúng tôi ngầm thỏa thuận trả lời những câu hỏi của nhau bằng những món quà. Nhưng chúng tôi vẫn ấm ước một điều. Ai là người lạ mặt đầu tiên? Tôi kể chuyện này cho bố nghe. Bố nói Đó là điều bí mật Trong mỗi người bạn của con đều có một điều bí mật Và một món quà, đúng chưa? Khi biết món quà của ai Ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác Khi nhận một món quà không biết ai gửi Con sẽ yêu tất cả những người còn quen Vì biết đâu một trong số họ đã gửi món quà đó Chúng ta không nên biết người làm mặt để làm gì Cũng là một điều hay Tôi đi học và tôi biết Mỗi buổi sáng luôn có một người bạn nào đó tặng tôi một món quà Bạn có thấy điều đó thú vị không? Hãy tưởng tượng đi Những người xung quanh chúng ta đều có thể là người lạ mặt Và tất nhiên trước khi đi học về Bạn hãy nhớ quên một cái gì đó Và bạn sẽ thấy người lạ mặt từ từ xuất hiện thật nhiều Cho đến lúc tất cả chúng ta đều là người lạ mặt chương 8 Một ngày kinh hoàng Từ ngày lấy cô Hồng làm vợ Chú Hùng ít sang nhà tôi Bố tôi nói chú rất là bận Với lại khi lấy vợ Chú phải chăm sóc vợ Vợ là người chú yêu mà Thỉnh thoảng chú mới ghé đầu vào cái mền của tôi Nói Ôi lâu quá tôi mới gặp người láng giềng Tôi cũng đã quen với những buổi sáng không có chú Những lần chú sang Tôi cứ thấy lạ lạ Hình như không phải Tôi nằm im lặng nghe bước chân nhẹ nhẹ đến giường Tôi chồm dậy hỏi: "Chú Hùng có phải không?" Chú ngước ngoắc cái đầu, "Tôi thương chú vô cùng." Mẹ nói, "Những người có gia đình vất vả lắm." Tôi thấy chú vẫn như ngày nào, vui nhộn và dễ gần. Chú chỉ hơi đen. Cô Hồng cũng đã chuyển chỗ về làm ngay trong xã. Buổi sáng, cô vẫn tóc cũ tỏi như người già, trong khi khuôn mặt lại té măng, nhìn cứ ngơ ngỡ, buồn cười lắm. Suốt cả ngày, chú Hùng đánh vật với đám đất phía sau. Tôi ghé sang, hút cho chú ca nước Chú nói Cháu xem chú cứ như khách Tôi lật những tối giấy Thấy con nào con nấy tròn đen Tôi đem chúng về thả trong giường Đêm tiếng gáy nghe lanh lãnh và hơi buồn Buổi sáng tôi chăn bò dùm chú Chú đã sắm chiếc xe Chừng nào dở xong đám đất Chú sẽ đánh vào rừng Trong rừng thú vị lắm Chú hứa sẽ cho tôi đi theo Nhưng trước đó tôi phải tập nấu cơm Và làm những việc lặt vặt Từ nhà tôi đến rừng chỉ độ 2 tiếng đồng hồ đi xe bò Đi bộ chỉ 1 tiếng Chú nói khi ở rừng Người ta luôn hú gọi nhau như con dượng, con khỉ Thằng Tý cũng nặng nặng đòi đi theo Và chú đồng ý Chú nói Miễn sao tụi bay không quậy phá thì được Chúng tôi đi rừng được vài ba chuyến Thì cả lớp ai cũng biết Chúng ngưỡng mộ lắm Đòi tôi và thằng Tý dẫn vào rừng Tôi không chịu Và chúng bắt đầu nói khấy Chúng nói bọn tôi nhát muốn tôi giống lũ con gái hay khóc nhè. Đi vào rừng không có người lớn thì sao? Còn thú vị nữa là trong rừng hoa lan rất là đẹp. Thế là chạm tự ái, tôi bằng lòng. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày lao động cuối tuần và chỉ đi trong vòng một buổi sáng. Làm gì thì làm, hết buổi sáng phải về ngay. Đêm hôm đó, tôi lủi ba củ khoai vào đống tro, lại lén bọc theo con dao của mẹ. Khoai là để phòng bất trắc, còn con dao là để chiến đấu với những thế lực quyền bí. Đúng giờ gặp nhau tại điểm hẹn, bọn con gái mang theo đồ ăn, dọc đường cứ nhai lách chách. Chúng kể đủ thứ chuyện chẳng biết nghe từ đâu, nào là ma lai, nào là ma sói, ớn lắm. Rồi chúng lại cho rằng, con nít ở trong rừng sẽ hót như chim. Khoảng 8 giờ thì đến rừng, cả bọn nhảy nhót hỗn loạn như được ăn, mảnh đứa nào đứa nó đi một nẻo, có đứa còn bạo gan đuổi theo những con kỳ nhông, Tôi đi kè kè thằng Tí vì sợ lạc, mà quá thật cái điều tôi lo lắng đã xảy ra. "Cùng lạc đủ rồi." Thằng Tí hét lớn lên. Bọn con gái khóc hoà, chúng quắng quạng tụm lại như những con sâu. Tôi bắt đầu thấy sợ. Một đứa nói: "Mình phải về báo cho người lớn hay." "Không được." Thằng Tí quát lên. "Mẹ tao sẽ đánh chết." "Thế mình phải ở đây hả?" "Ừ, đi tìm nó đi." Chúng tôi hú gọi. Nhưng chẳng nghe tiếng trả lời Con trường nó chết rồi đó Con hương quà khóc Khiến đám con gái lại khóc theo Tụi mày mà khóc nữa Tao sẽ bỏ trong rừng luôn Thằng tí quát Lần theo con suối Chúng tôi nắm tay nhau đi Đi mãi nhưng không thấy con lan Mặt trời đã lên đỉnh đầu Thằng hùng mặt tái xanh nói Hình như mình đi xa lắm rồi Chúng tôi quảng hồn quay trở lại Nhưng con đường cũ đã biến mất Những lùm cây Càng lúc càng hẹp dần Chúng ép sát vào nhau Cho đến hồi không còn lối đi Bây giờ thì tất cả con gái con trai đều khóc quà <cười> Làm sao bây giờ Chúng tôi hú gọi đến khảnh cổ Vẫn không nghe tiếng trả lời Rừng cứ âm âm vọng lại những âm thanh ma quái Vừa đói khát Vừa mệt mỏi Cả bọn nằm dài lên đống lá mục Nằm được một lúc không ai bảo ai cùng đứng dậy Đi thôi Nếu không trời sẽ tối Từ phía mặt trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, chúng phủ dần cho đến hồi đen kịch. Chết rồi, mưa tụi bay ơi! Nhớ đến bài học của chú Hùng, thằng Tý hướng dẫn cả bọn, bẻ nhánh cây kết lại làm mái che. Khi lo cho cơn mưa ập đến, chúng tôi không hề biết rằng con Dung không còn ngồi dậy được nữa. Khi đứng lên, nó bỗng qua mắt, rồi ngã vật ra đất. Tóc nó ướt đẫm mồ hôi, bình thường nó là đứa ốm yếu nhất lớp. Bây giờ lại đi đường xa trong lúc bụng đói Thế là nó xỉu chui vào mái che Chúng tôi phát hiện ra con Dung Eo ôi, con Dung kìa Ê, Hình như nó chết rồi Cả bọn không ai dám nhúc nhích Bỗng tôi nhìn thấy một ngón tay của con Dung động đậy Ngón tay nó kìa Thấy chưa, nó đang nhúc nhích Đứa nào gan ẩm nó dậy đi Nó không nó chết bây giờ đó Tôi coi rúm người lại Chân tay cứng, nhắm chặt mắt Rồi cảm thấy có gì không ổn Lại từ từ hé mắt ra nhìn Con Dung vẫn nằm đó Nhưng thằng Toàn đã đứng dậy Nó là thằng cả lớp vẫn cho là mít ướt đúng một chút là giải đái trong quần Lúc sáng cả bọn định cho nó ở nhà Mày thì đi đâu Đi chỉ rách việc Nhưng không ngờ giây phút này Nó lại là đứa anh hùng nhất Dung ơi Thằng Toàn từ từ đến gần Theo thao gọi Vậy đi Dung Mày đứng làm tao sợ nha Dung Nó lấy một ngón tay khẽ chạm vào dây con Dung. Rồi thụt lại. Nó khóc hòa. Dung ơi, mày đừng có chết mà. Tao sợ lắm. Rồi như ma sui quỷ khiến. Nó nắm lấy tay con Dung. Lúc đầu thì còn lấy nhẹ. sau mạnh dần. Con Dung hơi hé hé con mắt ra. Xốc con Dung vậy. Người nó cứ rũ xuống. Đứa nạo ra phụ tao một tay với coi. Thằng Toàn lâm lâm nhìn chúng tôi. Cả bọn im phan phát. Nó hét lớn. Đồ hèn, đồ hèn Nó, nó, nó, nó còn, còn, còn, còn sống hả Ừ, mau lên Thật không đó, mày đừng có lừa bọn tao à nghen Lúc này chúng tôi mới từ từ đến gần Thằng Toàn nói như ra lệnh Đi kiếm nước, mau lên Thằng Tý bừng tỉnh, nó chạy dục ra khe suối gần đó Cởi phan chiếc áo nhúng xuống nước, rồi chạy vào Chúng tôi xoa nước lên khắp người con dung Một hồi sau nó từ từ tỉnh lại Cả bọn cười ồ <cười> nó dậy rồi kìa Con Dung Hòa khóc Nó ôm chặt thằng Toàn khi chúng tôi dìu nó vào mái che Mưa Mưa khủng khiếp Không biết cơ mang nào là nước Nước xối xả, nước chảy tràn Nước lùa vào chân lạnh ngắt Chúng tôi ôm lấy nhau Chúng tôi ôm nhau chặt lắm Hơi ấm từ đứa này cứ phả sang đứa kia Và cùng khóc Tôi khóc đầu tiên Và sau đó là những đứa khác Tôi tưởng tượng con Lan đang lạc đâu đó trong rừng Nó sẽ ôm ai đây Nó sẽ lạnh lắm Nó có biết bẻ lá cây làm mái che hay không Hay nó xỉu như con Dung Hay nó đã tìm được đường ra bìa rừng Nước mắt tôi chảy dài lên lưng những đứa khác Tôi nhớ mẹ và bố Giờ này bố mẹ chắc đang lo sợ lắm Đang đi tìm tôi Mẹ sẽ khóc thật là nhiều Mẹ bao giờ cũng vậy Cái gì chạm phải tôi là mẹ khóc Tôi nhớ đến cô giáo hè, chẳng biết bao giờ tôi mới được gặp lại cô, tôi có tìm được đường về nhà hay không? Những giọt nước mắt bắt đầu thấm vào người tôi lạnh ngắt, tôi cũng cảm thấy xấu hổ cho những gì hồi sáng mình làm. Thằng toàn có ghét, có xem thường tôi không? Những ngón chân tôi bắt đầu tê dại, nó chuyển dần lên bắp đùi, người tôi run bần bật. Chết tội rồi tôi ơi. Những đứa khác cũng đồng loạt kêu lên. Tao cũng vậy nè Thằng Toàn nói Mình ngồi đây sẽ chết vì lạnh Cần phải làm cho nóng người lên Tao không biết làm nóng Mình cứ chạy như tập thể dục đi Nhưng tao chạy không được còn dùng méo máu Được rồi Để tao cổng cho Mày cổng tao hát Toàn Tao mân ơn mày lắm đó Mặc cho mưa gió Chúng tôi lầm lũi chạy Thằng Toàn chạy trước mở đường cả bọn chạy theo sau Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả đám thay phiên nhau cổng con dung Đứa này mệt thì đứa kia thế Trên đầu, bóng tối bắt đầu đổ ập xuống Một nỗi buồn khôn tả tràn ngập khu rừng Nhìn những hang cây, tôi bỗng nhớ khu giường Tôi sợ không bao giờ nhìn thấy nó nữa Chân tôi mỏi khuyệu xuống, người như muốn ngất đi Tôi thấy khu rừng cứ trao qua trao lại Có lúc chúng nhòe đi như làm bằng nước mưa Rồi tôi thấy một cái bóng đổ xuống trước mặt quen lắm Mắt tôi mờ hẳn đi Tôi đứng khựng lại Tôi vuốt nước trên mặt nhiều lần Cuối cùng tôi nhận ra thằng Toàn Nó đang hoàng hoại dưới một vũng nước Chết cái chân tao rồi Nó nói Mày bị sao vậy Nó theo tao Chạy nhanh đi Nhưng làm sao mới được chứ Tôi liên tiếp vuốt nước trên mặt Hình như Tao bị trật chân rồi Mày chạy về kêu mẹ của tao mau lên Tôi chờm người kéo nó khỏi dũng nước Nhưng rồi cả hai nhào xuống Tôi gồng mình đứng dậy một lần nữa Thằng Toàn không trống lên Chúng tôi choàng lấy dai nhau Rồi lần từng bước Cứ bước tới như người đang ngủ Rồi bỗng dưng tôi nghe một âm thanh gian lên Không biết đó là cái gì Nhưng quen thuộc lắm Bố, có phải bố không Tôi hét to Bố ơi Nhưng mà không có tiếng trả lời Nhìn quanh cũng chẳng có ai thằng toàn đổ sập xuống. Tao sẽ chết dũng ơi, đừng mà mày chết tao sợ lắm đó, mày thành con ma đó. Tao sắp thành con ma thiệt rồi nè. Tôi lây người nó. Mày thành con ma là tao bỏ chạy luôn đó. Mày đừng bỏ tao nha dũng. Ừ, tao không có bỏ mày đâu. Hồi sáng mày có ghét tao không nhở? Không có. Mày nói láo. Thì mà. Nếu mày không ghét tao Tao sẽ dạy mày trò đoán bước chân ờ... Tao lạnh quá ờ... Tao cũng vậy Thế là tôi và thằng Toàn ôm lấy nhau Rồi cả hai cứ ngồi khóc Khóc lâu lắm Khóc đến hồi mưa tạnh Người tôi bỗng chuyển sang nóng hổi Nóng khủng khiếp Môi lại lập cặp đánh vào nhau Bỗng trong mơ màng tôi nhận ra một mùi thơm quen thuộc Chúng cứ thoang thoảng trên mũi của tôi Đó là một làng hương trong nỗi nhớ từ khu vườn, Có bố, có mẹ và làng mạc Có những gì thân quen của tôi Tôi la lên qua lại Cái gì? qua lại Mày có ngửi thấy không? Mùi qua lại hướng này nè Ờ, đúng rồi Hồi sáng chúng mình đã gặp chúng ngoài bia rừng Theo hướng qua lại Chúng tôi trì kéo nhau đi Mùi qua càng lúc càng gần lại Cây rừng giãn ra từ từ và chúng tôi đã nhìn thấy đốm sáng từ những ngôi nhà. Chưa bao giờ tôi thấy những ngôi nhà sao mà quen thuộc đến vậy. Tôi có thể yêu bất cứ con người nào từ ngôi nhà bước ra. Cũng không cần biết người đó có quen hay không. Tôi sẽ ôm lấy họ nếu như có thể chạm đến. Tôi cũng chưa bao giờ thấy mùa qua lại thân thương đến vậy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Thằng Toàn cũng như những bông hoa lại tôi sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Chúng tôi miên man nhìn những đốm sáng từ những ngôi nhà như nhìn những vì sao. Chúng là những vì sao đẹp nhất trong đêm hôm ấy. Những vì sao lung linh, càng lúc càng nhiều rồi hợp lại thành một chuỗi sáng đi về phía chúng tôi. Thế có nghĩa là đã có người đến cứu. Công này thuộc về bọn thằng tí. Chúng đã đến được những ngôi nhà để báo tin và họ đã tức tốc đi tìm. Đêm đó, con Lan cũng được tìm thấy trong một đống lá dùng. Tôi đã khóc than cả cũ. Và chúng tôi cũng thế Đây là một kỷ niệm nhớ đời của tôi Và tôi cũng biết trong tận đáy lòng Từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau được nữa Bố tôi nói Chỉ có hoạn nạn Con người mới có thể học được một bài học Về sự yêu thương Tôi hy vọng là vậy Chương 9 Kẻ lạ là... Khi ngồi học, tôi hay nhìn thấy một thằng nhóc nhỏ bằng cỡ tôi thuộc thòm.